Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net chương 3413 Nhưng lần này không ai dám nói phiêu miễu thiên tôn lời nào, phiêu miễu thiên tôn là ai chứ? Đại la kiếm quân thật sự với thực lực khinh người, thử hỏi ai dám động đến bà ấy? Không chỉ có vậy, phiêu miễu thiên tôn còn dùng đến kiếm trận do sư tôn của bà ấy tặng, có tên là Địa Chư Thiên Linh Cảm Dịch Sát Kiếm Trận, được bố trí ở xung quanh kiếm cung. Ác vơ tim kiếm trận này có thể cảm ứng được nội tâm của sinh linh, một khi ai nảy sinh ý thù địch với kiếm cung hoặc ngô bình thì kiếm trận sẽ khởi động, biến thành đòn tấn công hủy diệt ác vơ tim sau khi kiếm trận hình thành, trong phạm vi một vạn dạm sẽ đều có kiếm khí đáng sợ, một khi chạm đến cấm chế, những kiếm khí đó sẽ ngưng tụ thành kiếm quan vô địch, lập tức dê tê cơ hơ tê kẻ địch. Muốn xây dựng kiếm cung thì không thể không có trưởng lão và một số đệ tử cơ sở, vì vậy phiêu miễu thiên tôn đã phái đến 12 tr 24 đệ tử và hơn 500 tạp dịch. Ngày kiếm cung được thành lập, cả thế giới đều rung động, ba thế lực lớn là Thiên Đạo môn, Hoàng đế nước Long, Đông Hải Long cung vẫn đầu phái rất nhiều nhân vật đích thân đến chúc mừng. Sau đó là đến một số thế lực trung lưu, thường đều là tông chủ, môn chủ, đích thân đến chúc mừng. Ngô Bình thân là cung chủ của kiếm cung nên đương nhiên là người xuất hiện nhiều nhất. Tất cả những người đến bái phỏng đều muốn gặp anh vì biết anh là đệ tử thân truyền của Phiêu Miểu Đạo Quân đồng thời cũng là thiên kiêu của Thái Thanh kiếm tông. Đến khi khách mời về hết, Ngô Bình kiểm tra lễ vật thì phát hiện đều là những vật vô cùng quý giá, hiếm có trên đời, món nào cũng có giá trị liên thành. Sư Tôn, những người này cũng rộng rãi thật đấy. Anh cười, nói. Phiêu Miểu Thiên Tôn nói, "Hà Huyền Bình, người ta đến tặng quà là một ân tình, chúng ta cần phải trả lễ." Ngô Bình Thời sư tôn, trả lễ thế nào? Phiêu miễu thiên tôn, hề chẳng phải con biết luyện đan dược sao? Vậy thì hãy luyện một ít đan dược mà họ không có, chúng ta chọn ngày mở pháp hội đan kiếm. Phiêu miễu thiên tôn thở dài, nhà chúng ta đã đoán trước sẽ có ngày hôm nay, chỉ là không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Các bạn đang nghe truyện trên website gốcda.net